Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 28, hãy bảo vệ tôi. cẩn Chi, bên em thế nào rồi? Giọng nói đầy quan tâm của nhiếp sơ hồng vang lên trong điện thoại. Chúng em vẫn chưa tìm thấy tiểu kiệt, Cần Chi đáp. Bọn tôi cũng thế. Trước mặt họ là hang động tối tăm và ấm ướt, đèn pin lia qua vách đá, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, lối đi không rộng ngoằn nghèo hai người đi một đoạn vẫn chưa tới tận cùng. Cẩn Chi chưa từng đến nơi này, nên cũng hơi rờn rợn. Trang Sùng cũng là lần đầu tiên, nhưng sắc mặt anh ta lộ vẻ xúc động. Có anh ta ở bên cạnh, cô thấy vững tâm hơn. Mặt trời sắp lặn rồi, nhiếp sờ hồng liên tục lên tiếng. Vâng, bọn tôi quyết định quay về, đợi công an đến, rồi tính sau. Cần Chi gật đầu. Được, chúng em đang ở trong một hang động, khi nào kiểm tra xong, sẽ quay ra tìm các anh. Sau khi cúp máy, cần chi tiếp tục tiến bước. Đầu bên kia, nhâm sơ hồng và cố tế sinh đang ở bên bờ suối. Lúc này trời đã mờ tối, nhâm sơ hồng cảm thấy không yên tâm chút nào. Họ đang ở trong hang, chúng ta mau qua bên đó. Ừ, cố tế sinh vốc nước suối ừng ực rồi đứng dậy đi đến bên anh, hai người sải bước dài về phương hướng có cẩn chi. chương 29 Trong hang động, Cần Chi và Trang Sung đã tới một nơi rộng lớn hơn, không khí càng ẩm ướt hơn. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, họ liền quay đầu về bên đó, phát hiện dưới vách đá có một dòng suối nhỏ, rộng khoảng một mét, không biết là chảy về hướng nào. Cần Chi và Trang Sung lập tức dừng bước, soi đèn pin một lượt xung quanh. Trang Sung đột nhiên mở miệng. Cô thử đoán xem liệu tiểu kiệt có trở thành sát chết trôi hay không? Cẩn Chi cất giọng trách như đinh đóng cột, "Không đâu." Ừ, trong lòng Trang Dung tự dưng khâm phục sự bình tĩnh và kiên định của Cẩn Chi, đúng lúc này, Cẩn Chi đột nhiên kêu lên, "Tiểu Kiệt." Trang Dung giật mình, lập tức soi đèn pin, dưới chân tường đá ẩm ướt xuất hiện một thân hình nhỏ bé bị trói vào một tảng đá, đó chính là Tiểu Kiệt. Trang Dung giật mình, lập tức soi đèn pin Hai người gần như lập tức lao tới, Cần Chi ôm tiểu kiệt vào lòng, hơi thở của cậu bé yếu ớt, cương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã bất tỉnh. Viền mắt cay cay nhưng cố nhịn ra hiệu cho Trang Sung lấy con dao cắt sợi dây trói trên người thằng bé. Sao lại như vậy? Trang Sung lên tiếng. Ai trói nó ở nơi này? Cần Chi ngẩng đầu. Anh còn nhớ lúc chúng ta mới đặt trên lên núi Y Lam không? Người lái máy cày bảo... Khu vực này gần biên giới, nên xuất hiện tội phạm vượt biên. Tôi nghĩ Tiểu Kiệt vô tình gặp phải bọn họ, nên mới bị trói ở đây. Chúng ta mau đưa nó ra ngoài trước đã. Trang sừng mấy thằng bé, hai người liền đi ngược trở lại. Vừa rồi họ phải đi bộ mất hơn 20 phút, nên chỗ này còn cách cửa hàng khá xa. Một lúc sau, hai người loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở phía trước. Nhưng lên đi, một người lên tiếng. Tôi biết rồi, tại vừa mới ăn no. Người khác trả lời. Trang Sung dừng bước. Có phải nhếp sơ hồng không? cẩn Chi lắc đầu. Nghe qua thì không có giống mấy. Tôi cũng thấy không giống. Hai người đôi mắt nhìn nhau, không cần nói ra, cũng hiểu điều này có ý nghĩa là gì. Trang Sung thì thầm. Bây giờ làm thế nào? Chúng ngực cẩn Chi đập thình thịch. mau tát đèn pin, chúng ta lánh mặt trước đã. Hai người liền nét vào bước tường đá, qua tiếng nói chuyện, ít nhất cũng phải 5-6 phút nữa họ mới tới nơi. đầu óc trang sung vô cùng hỗn loạn. Tuy từng nuôi giấc mơ trở thành người anh hùng, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp kẻ xấu. Kinh nghiệm thực chiến trước đó chỉ là đối mặt với đám máy móc ở thư viện thôi. Phải làm thế nào bây giờ? Anh ta nên dùng dao hay là dùng cung tên? Lần trước đã bị Cẩn chi cười nhạo rồi. Cẩn Chi nhíu mày trầm tư suy nghĩ, vài giây sau cô ngẩn đầu nói với Trang Sùng, anh hãy lấy cung tên và cây gậy bóng chày này ra đi. Trang Sùng giật mình, cô định đấu trực tiếp với họ sao? Cần Chi gật đầu, khuế miệng hơi nhếch lên, đừng sợ, họ chỉ có hai người như chúng ta, tôi nghĩ họ cũng chẳng có gì ghê cớm. Đứa trẻ bị mất tích, thế nào dân làng cũng lên núi tìm kiếm, vậy mà họ còn không xử lý dấu chân, lại còn bỏ thằng bé ở nơi này. Điều ấy chứng tỏ họ không dám ra tay giết người, nhưng cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào. Hai người này vừa nhát gan vừa không có đầu óc, dù là tội phạm, họ cũng chỉ là loại tép diêu thôi. Đụng đầu nơi ngõ hẹp, ai dũng cảm người đó sẽ thắng. Anh dũng cảm, tôi có mưu, giải quyết bọn họ, chắc không thành vấn đề. Cô nói rất nhanh, nhưng từng câu từng chữ rõ mồn một. Trang sung tròn mắt, cuối cùng lẩm bẩm. Wow! Anh ta lập tức làm theo lời cô, đặt tiểu kiện xuống đất, rồi nhẹ nhàng lấy cung tên và cây gậy ra khỏi túi sách, sau đó hỏi. Chúng ta đánh thế nào đây? Cần Chi không hề có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng từng đọc khá nhiều sách. Cô nhớ rõ, sách quân sự nhấn mạnh, cần tập trung binh lực, dùng mạnh thắng yếu. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Chúng ta chia nhau ra, anh ở đằng trước, tôi ở phía sau, đợi một người đi vào giữa chúng ta, anh sẽ bắn tên, còn tôi đồng thời dùng cây gậy bóng chày đập hắn, khiến hắn trở tay không kịp. Sau khi chúng ta hạ gục một người, đối phương chỉ còn lại một, hai đánh một thì dễ đối phó rồi. Trang sung lại một lần nữa sững sở khi nghe những lời này, anh ta gật đầu, tiến về phía trước hai ba bước, nép sau vách đá. Hai người nín thở, lạng lẽ chờ đợi. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, lòng bàn tay cần chi xịn đầy mồ hôi. Cô từ từ điều hòa hơi thở, nắm chặt cây gậy. Xung quanh tối như hũ nút, nên chờ đợi, dường như trở thành sự dày vò khó có thể chịu đựng. Một tên vừa đi vừa hát ngâm nga, gần đến nơi ánh đèn pin trên tay hắn dọi về phía trước, lướt qua mặt đất dưới chân cần chi đúng lúc hắn đi vào giữa vị trí của Trang Sung và Cẩn Chi, Trang Sung liền nhảy ra, dương cây cung bắn liền ba phát. người đàn ông kêu a một tiếng, ôm chân khuỵu xuống đất. Cẩn Chi lập tức vung gậy, dùng hết sức lực đánh vào người hắn. một tiếng bụp vang lên, đối phương ngã phật ra, hoàn toàn bất động. Cẩn Chi mừng thầm, Trang Sung cũng thở phào nhẹ nhõm, họ liền quay người về phía tên còn lại. Tên này chính là Hà Bì, thấy đồng bọn đậu bì bị hại, người không biết chui ra từ đâu hạ gục trong nháy mắt. Hà Bì há hốc mồm, tuy năng cầm con dao, nhưng hắn không dám động đậy. Cần Chi bóp tay Trang Sung, anh ta hiểu ý, liền dương cung với phía đối phương, nghiêm rộng, mau ngồi xuống xuống, đưa hai tay lên đầu. Hà Bì giật mình, lập tức làm theo, Cần Chi và Trang Sung đi đến, dùng sợi dây cứng trói chặt. Chân tay hắn. Cô còn cắt một mảnh vải trên áo đối phương, nhét vào miệng, khiến hắn chỉ có thể ú ớ mà thôi. Xong rồi hai người lo mồ hôi chán, không nhịn được cười. Chúng ta làm gì bây giờ? Trang Sung hỏi. Đưa tiểu kiệt rời khỏi nơi này trước đã. Thế là Trang Sung cõng tiểu kiệt, cần chi cầm đèn pin, hai người nhanh chóng đi về phía cửa hang động. Một lúc sau Trang Sung đột nhiên dừng bước, cần chi cũng gần người. Bởi vì phía trước lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân. Lần này tiếng bước chân dầm dập, ước chừng cũng cần chục người. Cần Chi bỗng dưng có giữ cảm chàng lành, cô liền tắt tiền pin, kéo Trang Sung nếp vào vách đá. Trang Sung cất giọng ngờ vực. Có phải là công an không? Chờ xem thế nào đã. Cần Chi chăm chú lắng nghe. Đậu bì, hạ bì, có người gọi rõ to. Cẩn chi và trang sung nín thở, vì không có tiếng trả lời, nên một tên khác cười mắng: Hai thằng khốn này, có việc giao hàng thôi cũng bảnh đặt, trốn trong hoang động không chịu ra ngoài, cứ đòi gặp chúng ta ở đây nữa chứ? Một tên khát nát: Xì, nếu không phải tụi nó gặp mày, đánh cắp được lô hàng ngon, anh Hắc Long còn lâu mới thuận theo ý tụi nó. Đậu bì, hạ bì, không phải hai đứa mày đang ngủ đấy chứ? Đột nhiên hàng động xuất hiện luồng sáng trắng như ban ngày, tiếng bước chân của bọn họ cũng càng ngày càng gần. Cẩn Chi và Trang Sông đều tròn mắt, không ngờ chúng mang theo đèn pha công suất lớn. Vừa rồi chúng nhắc đến việc ăn trộm và buôn lậu đồ vật có giá trị. Có thể thấy, chúng không phải là lũ vô, hại, vô lại bình thường, mà là nhóm tội phạm nguy hiểm. Thôi xong rồi, não bộ Cẩn Chi vụt qua ý nghĩ này. Cô và Trang Sung chắc chắn không phải là đối thủ của chúng. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Trang Sung vô cùng sốt ruột, cẩn Chi cắn môi không trả lời, thấy cô cũng hít khét lại nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, anh ta liền rút di động, "Tôi sẽ gọi cho Nhiếp Sơ Hồng." Cẩn Chi im lặng dõi theo nhất cử nhất đọc của Trang Sung, trong lòng cô biết rõ, gọi cho Nhiếp Sơ Hồng vô, vô dụng thôi. Đừng nói bọn cô cách xa mấy tiếng đồng hồ đi bộ, anh không thể đến kịp, mà có kịp đi chăng nữa, nhiễm sơ hồng và cố tế sinh cũng đâu phải là đối thủ của nhóm tội phạm. Ngược lại, con gần tai họa cũng không biết chừng. Làm thế nào bây giờ? Hôm nay cô thật sự rơi vào tay tội phạm sao? Nếu vậy, chị E, cô, Trang Sung và Tiểu Kiệt sẽ có kết cục bi thảm. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Bọn cô đã bị chặn ở trong này, bị rơi vào đường cùng, không có cách nào xoay sở. Trái tim Cẩn Chi dần chìm xuống đáy vực, cô cảm nhận một cách rõ ràng, nỗi tuyệt vọng đang bùa vây. Trang sung ở phía trước buông điện thoại nói với cô, nơi này không có tín hiệu, tôi chẳng gọi được gì cả. Trong đầu Cẩn Chi chợt như tới câu nói của một người, anh nói, nếu xảy ra chuyện gì, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đến ngay. Não bộ của cô lại vụt qua một hình ảnh khác. Trong một giấc mơ nào đó, ứng hẳn thời tiến về phía cô, gương mặt để lộ nụ cười vô cùng dịu dàng. Cô đột nhiên có một ý tưởng điên rồ. Từ rất nhanh của người ngoài hành tinh là nhanh đến mức nào. Cô từ từ xuất di động ra xem, mấy của trang sung không có tín hiệu, còn điện thoại của cô vẫn đầy sóng. Dường như đây là dấu hiệu của một sự khích lệ, một tia hy vọng nào đó. Cô bấm số của ứng hành thời, rồi áp di động lên tay. Trang Sung ngần người nhìn cô. Mấy cô có sóng à? Cần Chi gật đầu, điện thoại nhanh chóng kết nối, tim Cẩn Chi đập nhanh như sắt nhảy ra khỏi lòng ngực. Đúng lúc này, ánh đèn pha ở phía trước, dọi thẳng vào bọn họ. Ai đấy? Mau ra đây đi! Một tin hét lớn. Trang Sung tái mít mặt, Cần Chi cũng ngừng thở. Cách mười mấy mét, xuất hiện bảy tám người đàn ông lực lưỡng, mặc bộ đồ dần di, cường mặt dữ tợn. Mấy tên lăm lăm còn ra trong tay, thậm chí hai người còn đeo khẩu súng trường, chúng nhanh chóng chiếu đèn pin vào mặt hai người. Ra ngoài ngay, bằng không bọn ta sẽ nổ súng. Một tên cất cao giọng Cần Chi và Trang Sung không dám động đậy, cô đành bỏ điện thoại vào túi quần, trong lòng vô cùng thất vọng vì chưa kịp nói chuyện với ứng hàn thời. Hai người đi ra ngoài, tên cầm đầu để ý đến vũ khí trên tay họ, liền mở miệng, ném đi. Cần Tri thả cái gậy xuống đất, còn Trang Sung cũng ném cây cung sang một bên. Sao lại có phụ nữ ở đây? Một tên hỏi. Tên cầm đầu, nhìn hai người chằm chằm. Bọn mày là ai? Hắn lại đưa mắt về phía sau. Hàng của đậu bì và hà bì đang ở trong tay chúng mày à? Cha sung đứng bất động, cổ họng Cần Chi cũng khô sát. Cô thở hát ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, đồng thời mở miệng. Không phải, chúng tôi là giáo viên ở dưới chân núi, có em học sinh bị mất tích nên chúng tôi đi tìm. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, thú sự chú ý của tên cầm đầu. Hắn liền nhìn xuống túi quần cô. Đầu óc Cần Chi trống rỗng trong vài giây rồi đột nhiên bừng tỉnh. Đó là ứng hàng thời ư. Vào thời khắc đó, không biết lấy đâu ra dũng khí, cô đột nhiên dơ tay ra hiệu bọn chúng im lặng, rồi cất giọng điểm tĩnh. Đợi một lát, tôi nghe điện thoại đã. Sau đó cô rút điện thoại ra, đám đàn ông đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Chúng không ngờ lại gặp giáo viên tình nguyện ở nơi này, còn là một phụ nữ dịu dàng và thanh tú. Hơn nữa, cô còn lịch sự yêu cầu được nghe điện thoại ngay trước mặt chúng, khiến chúng nhất thời không có phản ứng. Tên cầm đầu hơi bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản. Hắn cho rằng dù người phụ nữ này có nói chuyện điện thoại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bọn chúng đã bắt gặp cô ta ở đây thì chỉ còn cách cho cô ta về chào trời. Kể cả cô ta có gọi một hai giáo viên tình nguyện đến cũng chẳng sao. Chúng sẽ xử lý một thể để loại trừ hậu họa. Dưới ánh nhìn của mọi người, Cần Chi giơ điện thoại ra trước mặt, nhìn thấy ba chữ ứng hàn thời trên màn hình. Sống mũi cô đột nhiên cay, cay cay, cô nhanh chóng đưa lên tay. Alo, tôi đang gặp nguy hiểm, anh có thể đến cứu tôi không? Cô nói khẽ. Cần Chi vừa dứt lời, đám đàn ông liền biến sắc mặt, mấy tên cầm con dao đều chĩa thẳng vào cô. Một người lập tức rút khẩu súng từ sau lưng ra, lên nòng rồi hướng về Cần Chi. Cô vẫn cầm điện thoại, đầu bên kia rất yên tĩnh, loáng tháng có tiếng gió thổi ù ù. Được, ứng hẳn thời đáp. Cần chi ngẩn người, anh chỉ nói đúng một chữ được mà không hỏi cô đang ở đâu, gặp nguy hiểm gì. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, đặc biệt rõ ràng từ cửa hang chuyển tới. Đám kẻ xấu lên ngoặt đầu lại, bởi vì có ngọn đèn pha nên hang động sáng như ban ngày một vài giây sau, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. anh mặc bộ đồ thể thao mà Cẩn Chi chưa thấy bao giờ, tóc ướt dính vào chén, sắc mặt anh vẫn rất điềm tĩnh và ôn hòa. trên tay còn cầm di động, anh đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Cẩn Chi. một tên gầm lên, mày là thằng nào hả? ứng hàn thời như không nghe thấy, anh đứng yên một chỗ, mắt vẫn dán vào Cẩn Chi, tựa hồ những người khác không tồn tại. Cẩn Chi nhìn anh chằm chằm, sau đó cô buông điện thoại, khuế miệng bỗng xưng cong lên. Đám đàn ông mất hết kiên nhẫn, lăm lăm vũ khí, tiến về phía ứng hàng thời. Bắt gặp nụ cười của cô, anh hơi đỏ mặt, sau đó từ từ mỉm cười. Có lẽ số phận đã cho chúng ta gặp nhau, nên hy vọng có thể cùng em tái ngộ. Về việc tại sao điện thoại của Cần Chi lại có sóng? Vì tiêu khung diễn. Bởi vì tiêu không diễn muốn giữ liên lạc với tiểu tri mọi lúc mọi nơi, nên tôi đã gắn hệ thống tín hiệu mới nhất của vũ trụ và di động của cô ấy. Dù cô ấy có lên trời hay xuống biển, điện thoại bị rơi xuống nước hay là lượt đốt, tôi cũng có thể tìm ra cô ấy. Boss, mong anh lượng thứ cho sự lạm dụng quyền hạn của em, đừng hủy bỏ chức năng này của cô ấy. Ứng hẳn thời quay mặt đi chỗ khác, tôi sẽ không hủy bỏ. trường ba mươi em đang đợi anh vào thời khắc này tạ cẩn chi không cần nhiều lời mà chỉ nhắc nhở anh hãy cẩn thận đấy ứng hẳn thời khẽ gật đầu ừ đợi xử lý xong bọn họ tôi sẽ nói chuyện với em xử lý ư cẩn chi mỉm cười được thôi nghe cuộc đối thoại của hai người tên cầm đầu nhếch miệng thằng mặt hoa da phấn kia là viện binh mà cô ả gọi tới đây à Sổ khí ghê gớm thật. Hắn vừa dứt lời, đám đàn ông cười khủng khục. Sau đó, tên cầm đầu đưa mắt ra hiệu, ba tên cầm dao từ từ vây quanh ứng hàn thời. Dù biết thân thủ của anh rất lợi hại, nhưng cần chi vẫn cứ hồi hộp, còn trang sung ở bên cạnh hết lớn. Cẩn thận. Ứng hàn thời giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên ánh mắt anh dường như lạnh lẹ lẽo hẳn và một khoảnh khắc, anh đột nhiên di chuyển, tất cả mọi người đều trợn mắt. Cảm thấy cảnh tượng đang diễn ra chỉ là ảo giác. Trong nháy mắt, anh đã biến mất khỏi chỗ đang đứng. Ba người đàn ông đâm con dao vào không thí. Cùng lúc đó, trong hoang động xuất hiện một quần sáng vụt qua với tốc độ mà mắt thường không thể phân biệt. Á! quầng sáng vụt qua chỗ nào, tiếng kêu đau tớn vang lên chỗ đó. Mới nên đàn ông bị đấm mạnh vào mặt, gục xuống, bất tỉnh. Mặc dù đã từng chứng kiến khả năng của ứng hàn thời, nhưng Cần Chi vẫn há hốc miệng kinh ngạc, một ý nghĩ trượt vụt qua đầu óc cổ. Nếu anh để lộ tay và đuôi thì sao? Trong giây lát, đám tội phạm đã bị hạ gục gần hết. Đúng lúc này, Cần Chi đột nhiên nhìn thấy một tên ở góc xa nhất dơ súng nhắm thẳng vào ứng hàn thời. Cẩn thận khẩu súng. Cần Chi kêu lên một tiếng. Bằng! Hàng động vang lên tiếng súng nổ, Cần Chi và Trang Sung đều thoát tim. Tuy nhiên, quần sáng đã vụt đi với tốc độ cực nhanh, khiến viên đạn găm và vách đá trên đầu họ. Giây tiếp theo quần sáng biến mất, ứng hàn thời dừng lại. Cẩn Chi cũng thấy rõ dáng vẻ của anh lúc này. Anh chép một tay sau lưng, một tay buông thẳng bên mình, hai bàn tay đều đeo găng trắng, cương mặt anh hết sức lạnh lùng, đôi mắt tối thẫm như không thấy đáy. Cẩn Chi chưa bao giờ bắt gặp anh như vậy nên không khỏi sướng sờ. Anh là một quân nhân đến từ hành tinh khác, chẳng lẽ đây là trạng thái chiến đấu của anh? Sau đó quần sáng lại xuất hiện, gương mặt và thân hình ứng hàn thời lại trở nên mông lung. Anh đi đến bên tên tội phạm vừa nổ súng, hắn sợ đến mức cứng đờ người. Ứng hàn thời giật khẩu súng, nhanh như chớp hạ gục hắn. Tiếp theo, anh bẻ gãy đôi khẩu súng tựa như đang bẻ một miếng đậu phụ rồi ném xuống đất. Cần Chi và Trang Sông, Chi biết tròn mắt dõi theo. quần sáng lại biến mất, ứng hàn thời đứng cách vài bước, ngừng đầu nhìn họ. Về mặt anh vẫn điềm tĩnh như tường lệ, không một chút thay đổi. Anh sải bước dài đi đến chỗ hai người, Cần Chi không rời mắt khỏi anh. Ứng hàn thời xứng bước, cúi xuống nhìn cô, miệng nở nụ cười dịu dàng. Tôi đã xử lý xong rồi. Cần Chi cũng không nhịn được khởi. Vâng. Chàng hiểu tại sao bị anh nhìn đăm đăm trong lòng cô dân trào cảm xúc ấm áp và mềm mại. Anh... Cần Chi vừa định hỏi sao anh lại có mặt ở nơi này. Trang Sung đột nhiên mở miệng. rốt cuộc, anh có phải là con người không vậy? Ứng hàn thời quay sang Trang Sung, anh vừa định lên tiếng Cần Chi đã cướp lời... Tất nhiên anh ấy là con người rồi, đây là bí mật, không thể tiết lộ nhiều với anh. Chắc anh cũng hiểu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh nhớ đừng nói cho ai biết đấy. Trang Sông im lặng vài giây, tự như tự mình lĩnh hội điều bí ẩn trong đó. Anh ta gật đầu. Cô yên tâm đi. Rồi quay sang ứng hàn thời. Anh đã cứu mạng tôi, có đánh chết tôi cũng không tiết lộ. Ứng hàng thời không ngờ, Trang Xuân có thể dễ dàng chấp nhận câu trả lời hàm hù của Cẩn Chi. Anh cất giọng chân thành. Cảm ơn cậu. Cần Chi lên tiếng. Anh đưa tiểu kia ra ngoài, rồi liên lạc với Nhấp Sư Hồng. Tôi có chút chuyện muốn nói với Ứng hàng thời, lát nữa ra sau. Trang Xuân gật đầu. Được. Anh ta liền cõng thằng bé, đi về phía cửa hang. Trong lúc hai người trao đổi, Ứng hàng thời lãng lẽ ngắm gương mặt nghiêng của Cẩn Chi. Thì ra, đây là dáng vị của cô lúc cư xử với người của mình. Thông minh, hòa nhã, thân thiện, nhưng cũng có phần uy nghiêm. anh Angel Liên tưởng cô với mặt Trang yên tĩnh, tỏa sáng, ánh dịu dịu xuống trái đất. Đợi Trang xuống khuất dạng, cần chi đi đến bên đứng hẳn thời, rồi xướng người nhòm ra sau lưng anh. Không thấy cái đuôi, cô lại ngẩng đầu quan sát gương mặt anh, đôi tay không hề thay đổi, lấp ló so mái tóc ngắn của người đàn ông. Cần chi ngờ phước hỏi Anh không để lộ tai và đuôi à? Bởi vì cô đứng rất gần nên anh vô thức ngoảnh mặt sang một bên Đối phó với đám người này vẫn chưa cần đến trạng thái chiến đấu Vậy sao? Thì ra đối với anh mà nói, đây không phải là cuộc chiến đấu Nhưng cũng phải thôi, hôm đó anh ôm cô rơi từ trên cao xuống Tôi lại bắn như tên lửa, nên mới có thể coi là như vậy Tại sao anh lại ở đây? Tại sao em lại ở đây? Hai người đồng thanh hỏi, Cần Chi mỉm cười. Tôi đến đây thăm một người bạn và bọn trẻ, kết quả gặp kẻ xấu, còn anh thì sao? Tôi cũng đến gặp một người bạn. Anh đã gặp được chưa? Chưa. Lúc này, phía trước vang lên tiếng động cùng với tiếng nói chuyện lao sao của Nhếp Sơ Hồng và cô Tế Sinh. cẩn Chi nói, bạn tôi đến rồi, chúng ta ra ngoài đi. Ừ, Cần Chi ngẫm nghĩ... Cứ bảo trước kia, anh là bộ đội đặc chủng nhé. Được. cẩn Chi lại liếp anh một cái. Người đàn ông nói chuyện nhã nhận và dịu dàng bây giờ, khác hoàn toàn dáng về lúc chiến đấu. À không, là lúc đánh nhau mới đúng. Hai người vừa bước đi, Cần Chi lập tức dừng lại, ứng hành thời quay đầu về phía cô. Cần Chi cúi xuống xoan, bóp bắp chân. Chân tôi bị tê cứng rồi. Cảm thấy đỡ hơn một chút, cô mới ngẩn đầu. Chúng ta đi thôi. Lúc này Ứng Hàn Thời đang quay lưng về phía Cẩn Chi, nghe cô nói vậy, anh liền đưa bàn tay đã tháo găng từ bao giờ ra đằng sau, trong khi mắt vẫn dõi về phía trước. "Đi thôi." anh nói. Vốn hay ngượng ngùng, mà khi cô cần giúp đỡ, anh vẫn đưa tay cho cô. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Cẩn Chi liền nắm lấy tay anh. "Cảm ơn anh." cô cười nói. Ứng Hàn Thời chỉ ừ một tiếng mà không quay đầu. Sau đó anh siết chặt bàn tay, rồi dẫn cô bước đi. Ngọn đèn pha vẫn bật, khiến cả hang động được phủ một lớp ánh sáng trắng bạc, nhịp tim của Cần Chi vô cớ tăng tốc. Đi một đoạn Cần Chi mở miệng gọi tên anh. Ứng hàn thời. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nắm tay cô rất chặt. Gì cơ? Đuôi của anh thò ra ngoài rồi kìa. Ứng hàn thời liền dừng bước, Cần Chi quan sát bằng ánh mắt thích thú. Cái đuôi dài trắng bốt và mềm mại đang nguê ngoài trước mặt cô. Cẩn tri vừa dơ tay định tóm lấy, ứng hằng tôi đã phản ứng nhanh, lách người sang một bên, đồng thời cuộn cái đuôi lại, né tránh bàn tay cô. Cẩn tri ôi một tiếng đầy thất vọng. Khi ngừng đầu, cô phát hiện mặt anh đỏ ứng, đôi tay nhọn lộ ra ngoài. Chỉ là nó cụp xuống tựa như xấu hổ. Anh... Không đợi Cần Chi nói hết câu, ứng hẳn thời đã cúi sướng nhặt một hòn đá, rồi nếm mạnh và đèn pha. Cả hang động chìm trong bóng tối ngay tức thì. Anh sợ bị người khác nhìn thấy sao? Nghĩ đến đây, cổ tay cô lại bị anh nắm chặt. Anh tiếp tục kéo cô đi ra ngoài. Sự trầm lặng của người đàn ông khiến trong lòng Cần Chi xốn sang khó tả. Sao bây giờ anh lại để lộ đuôi và tai? Cần Chi thì thầm. Nhiều khi tôi không thể khống chế đứng hẳn thời từ tốn đáp. Ồ, một lúc sau cô lại hỏi, tôi có thể sờ đuôi của anh không? Cẩn Chi, đừng đưa ra yêu cầu này. Được thôi. lúc hai người ra khỏi hang động. Cẩn Chi để ý thấy tay của anh đã trở lại trạng thái bình thường. ở bên ngoài, Nhếp Sư Hồng, Cố Tế Sinh và Trang Xung đang đứng quanh Tiểu Kiệt. nghe tiếng động, họ đều ngoảnh đầu về bên này. Nhìn thấy Cẩn Chi, nhiếp sơ hồng như chút tảng đá để nặng trong lòng. Nhưng khi bắt gặp người đàn ông ở bên cạnh nắm tay cô, anh không khỏi giật mình. Cố tế sinh cũng hơi nheo mắt. Nhiêm sơ hồng quay sang ứng hàn thời, ánh mắt hai người đàn ông sao nhau, ứng hàn thời ghẽ gật đầu thay lời chào hỏi. Cẩn Chi vội vàng chạy đến bên tiểu kiệt hỏi Cố tế sinh, thằng bé không sao đấy chứ? Tế sinh kiểm tra qua rồi, nó không sao cả, chỉ bị ngất do quá sợ hãi thôi, em yên tâm đi. Nhiêm sự hỏng đáp. Cần Chi thở phào nhẹ nhõm, ứng Hàn thời cũng đi đến, đứng sau lưng cô. Đúng lúc này cô tế sinh lùi lại sau một bước, dù đang bế tiểu kiệt, nhưng anh ta vẫn cúi thấp người hướng về phía Cần Chi, đồng thời mở miệng. Tạ Cần Chi, tôi đã nghe Trang Sung kể sơ qua tình hình, rất cảm ơn cô và bạn cô, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ món nợ ân tình này. Nhân Sư Hồng cũng cất giọng trịnh trọng. Cảm ơn em và Trang Sung. Anh lại quay sang ứng hàn thời. Cảm ơn anh. Trang Sung mỉm cười, Cần Chi cười nói. Có gì đáng cảm ơn đâu chứ. chương 31 Đây là việc dễ như trở bàn tay, các vị không cần khách giáo. Ứng hẳn thời đáp, khuế miệng Cần Chi hơi cong lên, lần nào anh cũng nói câu này. Cô lại nhìn qua cô tế sinh, anh ta vẫn khom lưng, thể hiện thái độ nghiêm túc. Cần Chi liền vỗ vai anh ta. Anh mau đứng dậy đi. Cô tế sinh đứng thẳng người, coi như cô cũng có một chút dịu dàng của phụ nữ. Nhâm Sơ Hồng và Trang Sung đều phì cười, chỉ riêng ứng hẳn thời, chẳng có bất cứ biểu cảm nào khác. Trượt nhớ ra, vẫn chưa giới thiệu mọi người với nhau, cần chi lên tiếng. Đây là ứng hàn thời, người bạn tốt của tôi. Hàn thời, đây là nhếp sư hồng và cô tế sinh, bạn bè của tôi ở nơi này. Hai chữ hàn thời thốt ra từ miệng cô, tựa như một cơn gió ấm áp thổi qua tay. Ứng hàn thời liền cục mi, gật đầu với hai người đàn ông. Nhếp sư hồng cũng gật đầu, còn cô tế sinh, nheo nheo mắt. Đúng lúc này, dưới sốc núi, vang lên tiếng bước chân và tiếng gọi. Thầy nhiếp, thầy nhiếp. Nhiêm sư hồng liền trả lời. Chúng tôi ở đây. Sau đó anh nói với mọi người. Là đội hình sự của huyện. Lần này... Anh nhìn ứng hẳn thời. Anh ứng bắt được nhiều tội phạm như vậy, coi như giúp dân trừ hại. Lát nữa, có lẽ chúng ta sẽ phải đi đồn công an lấy lời khai. Đi đồn công an ư... Cẩn Chi lập tức quay sang ứng hàng thời, anh yên lặng vài giây rồi lên tiếng. Vậy, tôi xin cáo từ trước. Nhấp sơ hồng và cô tế sinh ngây ra, còn Trang Sung thì gật đầu. Cần Chi đáp. Được thôi. Ứng hàng thời vòng ra phía sau để xuống núi, Cần Chi đi tiện anh. Ngoài cửa hang, chỉ còn lại nhấp sơ hồng, cô tế sinh, Trang Sung và Tiểu Kiệt chờ mấy người cảnh sát. Vì sự xuất hiện của ứng hàn thời, họ chỉ có thể giải thích, gặp được một anh bộ đội đặc trùng tình cờ đi ngang qua, nên ra tay giúp đỡ, rồi bỏ đi mà không để lại danh tính. Một lúc sau, cô tế sinh lên tiếng. Này, trách nam, người đó là bạn trai của Cẩn chi nhà cậu đây à, rốt cuộc anh ta là người thế nào? Trang Sùng ngẫm nghĩ, rồi cất giọng lạnh đạm. Điều này, anh khỏi cần biết. Đi một đoạn ứng hành thời dừng bước quay sang Cần Chi Em quay về đi, tôi một mình xuống núi cũng được Cần Chi gật đầu, hai người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng Anh cũng chẳng rời bước Đúng rồi, anh còn ở đây mấy ngày? Cần Chi hỏi Tôi sẽ ở lại một thời gian Thế à, kiểu gì cũng có cơ hội gặp nhau Cô nghĩ thầm Chào em, anh nói Tạm biệt anh Ứng hẳn thời rời đi, Cần Chi vẫn dõi theo bóng lưng anh, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía cô. Sao thế? Cần Chi hỏi. Anh từ từ chép hai tay ra sau lưng. Ngày mai em có rảnh không? Có, tôi đang đi du lịch mà. Tiểu trôn rất nhớ em, nếu em bằng lòng, ngày mai tôi sẽ đến đón em đi gặp cậu ta. Nhắc đến tiêu khung diễn, Cần Chi nở nụ cười dạng dỡ. Được thôi, tôi đợi anh. Được. Ứng hàn thời im lặng vài giây, rồi lên tiếng, sau đó anh tiếp tục xuống núi. Đi một đoạn, anh đột nhiên tăng tốc, biến thành một quần sáng, lao vào đêm đen. Chỉ là trước khi anh biến mất, Cần Chi dường như nhìn thấy cái đuôi trắng vụt qua, có bất giác mỉm cười. Dễ dàng để lộ đuôi như vậy, không biết mấy năm qua anh sống ở trái đất như thế nào nhỉ? Chương 32 Có chút mong chờ Nửa đêm Cần Chi ngắm cương mặt đang chìm trong giấc ngủ say của Tiểu Kiệt, lại kéo chân đắp lên người thằng bé, rồi mới lặng lẽ ra khỏi phòng. Bên ngoài, thím tôn sau một hồi khóc lóc vật giá cũng đã đi ngủ, một ngày căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Chằn chọc mãi vẫn không thể trượt mắt, cẩn Chi lại đi ra ngoài sân. Vừa rồi cảnh sát lấy lời khai của cô và Tiểu Kiệt rồi cho về nhà, còn nhấp sư hồng và cô Tí sinh vẫn đi cùng họ. Tuy bắt đường hơn 10 tên tội phạm, trong đó có cả tội phạm đang bị truy nã ở hiện trường. Nhưng nhân vật đầu sỏ của băng nhóm là Hắc Long không nằm trong số đó. Cảnh sát dặn Cần Chi và mọi người phải hết sức cẩn thận đề phòng hắn trả thù. Đứng hóng xó một lúc, Cần Chi chợt phát hiện trên sườn dốc phía trước có một người đang ngồi, tay cầm bình rượu ngừng đầu ngắm trăng. Cô nhìn kỹ, hóa ra là cố tế sinh. Cẩn Chi liền đi qua bên đó, anh ta liếc cô một cái, rồi dõi mắt về phía trước. Tiểu Kiệt ngủ rồi hả? Vâng. Cần Chi ngồi xuống cách anh ta. Cô tế xin ngửa đầu uống một ngụm, ít hầu lại chạy lên xuống. Cần Chi không rời mắt khỏi anh ta. Cô nhìn gì chứ? Muốn uống, tôi cũng không cho. Chúng ta thụ thụ bất thân. Cần Chi cười. Tôi đâu có muốn, tại sao muộn như vậy rồi, anh còn ngồi đây uống rượu? cố tế sinh im lặng vài giây mới trả lời. Tôi đã không bảo vệ được thằng bé. Thật ra chuyện này chẳng liên quan đến anh ta. Cô ngừng đầu, dõi mắt lên bầu trời thầm nghĩ. Trên đời này, đúng là có nhiều thứ tốt đẹp được cất giấu ở nơi không ai thấy. cố tế sinh đột nhiên hỏi. Người đó là bạn trai cô à? Biết anh ta nhắc đến ai? Cô đáp... Không phải. Cô tế sinh quay sang Cẩn Chi. Thật không? Phải là phải, không là không. Chuyện này có gì đáng giấu giếm cơ chứ? Ờ. Cô tế sinh ngửa đầu ra phía sau, chống hai tay xuống đất. Còn anh thì sao? Đã có bạn gái chưa? Cẩn Chi hỏi. Chưa. Anh ta trả lời ngay. Bạn trai thì sao? Cô vừa dứt lời, cô tế sinh liền hò sạc sụa. Anh ta trừng mắt với cô. Cô bị thần kinh à, tôi đâu phải loại người đó." Cần Chi mỉm cười, "Tế Sinh, anh hãy hát một bài đi." Anh ta hừ một tiếng. "Chẳng phải anh bảo rất cảm ơn tôi hay sao, coi như là quà đáp lễ đi." "Cô muốn nghe bài gì?" Cô Tế Sinh đặt bình rượu xuống đất. "Bài hôm trước anh hát cùng bọn trẻ ấy." Trong không gian bao la rộng lớn vang lên tiếng hát trầm ấm du dương. Cẩn Chi im lặng lắng nghe, tâm trạng cũng dần lắng xuống. Vừa đi đến chân núi, Nhâm Sơ Hồng và Trang Sông liền nghe thấy tiếng hát quen thuộc. Cô Tế Sinh và Cẩn Chi đang ngồi trên con sóc, dáng vẻ hết sức nhàn nhã. Họ liền đi lên, ngồi xuống cạnh hai người. Nhâm Sơ Hồng không thể rời mắt khỏi Cẩn Chi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô sáng ngời, đôi mắt tấp thoáng nụ cười. Trong đầu anh trượt vụt qua hình ảnh, cô và ứng hàng thời nắng tay nhau ở cửa hang động. Anh liền lấy bình rượu trong tay cô tế sinh, uống một ngụm lớn rồi trả lại cho anh ta. cẩn Chi, em có thích nơi này không? Anh lên tiếng. Thích ạ. Nhâm sư hồng khoác vai cô tế sinh. Đây cũng là nơi gắn bó với chúng tôi, sau này có dịp, em hãy đến thăm chúng tôi nhé. cẩn Chi gật đầu. Chắc chắn em sẽ đến nữa. Cô Tế Sinh cười khẽ lại ngâm ngà. vì người hát một khúc, xin người hãy vì ta lắng nghe, sang gì đám tiệc nhà quyền quý, nguyện say mãi không tỉnh dậy. Anh ta đột ngột đổ bình rượu vào miệng Cẩn Chi, một khi đã không gặp, không về, thì cô hãy uống một hớp đi. Cô còn chưa kịp phản ứng, ngùm rượu cay nồng đã chảy xuống cổ họng, làm cô ho sặc sụa. Cô Tế Sinh và Trang Xuân đều cười, nhâm sơ hồng liền sang lấy bình rượu. Đủ rồi, đừng chuốc cô ấy nữa. Trang Xuân lập tức cầm bình rượu, tu ứng ực. Cô Tế Sinh cho mày. Mau dừng lại đi, đây là rượu mau đài, ba mươi năm đấy, cậu uống cũng chỉ lãng phí mà thôi. Một lúc sau, dốc núi lại vang lên tiếng hát nghêu ngao, dù chết giọng không hay, nhưng cần chi cũng phụ họa theo bọn họ. Hỏi người ra đi bao giờ mới trở lại, lúc tới chớ trần trừ. Một hũ sượu đã cạn, đêm nay đừng ôm sức mơ lạnh lẽo. Mọi người cất cao tiếng hát, nhưng muốn thổ lộ tâm tình, cũng tựa hồ như hoài niệm điều gì đó. Cùng thời gian này, trong khu rừng cách khá xa, xuất hiện một chiếc xe việt rẽ. Ứng hàn thời vốn đã đi ngủ, bị tiếng hát đánh thức, anh liền từ từ mở mắt. Phản ứng của tiêu khung diễn càng khoa trương hơn. Nghe thấy động tính, anh ta liền dùng ống nhòm đặc biệt, dõi về hướng đó. Nhìn rõ hình ảnh thu được, anh ta không tỏ ra không vui. Đại ca, Tiểu chi nửa đêm nửa hôm cùng ba người đàn ông uống rượu. chúng ta cũng mặc kệ cô ấy hay sao? Ứng hàng thời cũng cầm ống nhỏm quan sát. Không hiểu tại sao, bỗng dưng anh có cảm giác bị xâm phạm, cần đề cao cảnh giác và tinh thần chiến đấu sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, anh buông ống nhầm, từ tốn mở miệng. Tiểu Trôn, quãng thời gian ở bên bạn bè là đẹp đẽ nhất. Chúng ta không nên làm phiền cô ấy. Tiểu không dấn gần người, anh ta cúi đầu, miệng miếu máu. Nếu lâm tiệp, Tobaru Vương suy tham, anh ta thốt ra một cái tên. Nếu mọi người vẫn còn sống, chúng ta có thể cùng nhau uống rượu rồi. Ứng hẳn tới lặng thinh, tiêu khung diễn ngừng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng cười bạo. Boss, anh có nhớ lúc chúng ta uống rượu trên phượng hoàng hiệu trước chiến dịch đánh quân phiến loạn không? Người nào ẩn tù tí thua, người đó sẽ phải nhảy điệu má kề má với tiểu trôn. Ôi, cảm giác đó quả thực là rất tuyệt. Ứng hẳn tới mỉm cười. Tôi vẫn nhớ. Tất nhiên anh vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Anh nhớ cảnh chiếc phượng hoàng hiệu bay lượn trong vũ trụ phát ra ánh sáng màu bạc. Nhớ lần đầu tiên dẫn quân tiến vào hang ổ của trùng tộc. Mọi người hết lên vì sợ hãi lẫn hưng phấn. Anh còn nhớ đến ánh sáng bàng bạc tỏa ra từ cây cột niên hoa vũ trụ. Nhớ cảnh siêu tân tinh bùng đổ. Trong cuộc đời may mắn, được chứng kiến nhiều cảnh tượng huy hoàng, anh đều ghi tạc trong lòng. Ứng hẳn thời nhắm mắt. Ngủ đi thôi, tiểu trôn. Tiêu khung diễn thầm thì, Boss, khi nào quay về thành phố Giang, em có thể mời tiểu chi đến nhà mình uống rượu không? Ứng hàng thời lại mở mắt. Được. Tiêu khung diễn gieo lên một tiếng, lại nghe anh nói tiếp. Nhưng chú không được nhảy điệu má kể má với cô ấy. Tiêu khung diễn tỏ ra thất vọng và nghi hoặc. Tại sao? Bởi vì tôi không cho phép. Hả? Tiều không diễn càng bù mờ, nhưng không dám cãi lại. Càng nghĩ anh ta càng dối bời, buồn vui lẫn lộn. Vui là, trước kia Boss hầu như để mặc anh ta, bây giờ đột nhiên quản lý nghiêm khắc, không cho anh ta khiêu vũ với người khác. Điều này chứng tỏ Boss càng quan tâm và coi trọng anh ta hơn. Nhưng anh thật sự muốn nhảy điệu kề mặt với tiểu chi. Phiền qua đi, rốt cuộc anh ta nên chọn Boss hay là chọn tiểu chi đây? Ngày hôm sau lúc Cần Chi tỉnh giấc đã là giữa trưa, cô lập tức ngồi dậy, khi nhớ ra ứng hẹn thời hẹn gặp vào buổi sáng. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rồi hỏi thím tôn xem có người nào đến tìm mình không. Nhưng vừa ra ngoài, cô lại nhìn thấy một bóng hình cao lớn đang đứng trong sân, không biết từ bao giờ. Nghe tiếng động, anh liền quay đầu, Cần Chi có chút bối rối khi bắt gặp ánh mắt thấp thoáng nụ cười của anh. Đúng lúc này, thím tôn đẩy cửa đi ra ngoài. Cuối cùng cô cũng dậy rồi, cậu ấy đợi cô suốt buổi sáng mà không chịu vào nhà, còn nói cứ để cô ngủ, cậu ấy đứng ngoài này chờ cũng được. Cô mau mời cậu ấy vào nhà ngồi chơi đi, tôi đi nấu cơm đã. Nói xong, thím lên vào nhà bếp, cần chi bước đến trước mặt ứng hàn thời. Xin lỗi, đã bắt anh đợi lâu như vậy. Ứng hàn thời cúi xuống nhìn cô. Em không cần xin lỗi, bởi tôi tình nguyện đợi em Vâng, chúng ta đi thôi Đúng lúc này thiếm tôn chạy ra ngoài Khoan đã, cô Cần Chi còn chưa ăn sáng Tôi đã chuẩn bị rồi, cô cậu cùng ăn rồi hãng đi chơi Cần Chi quay sang ứng hàn thời Anh ăn sáng chưa? Lúc này cô mới chú ý, anh cầm một cái túi nhỏ Tôi ăn rồi, đây là phần của em Ứng hàn thời đưa cái túi cho cô Chương 33, ba. Chi hơi bất ngờ. Tiêu không diễn làm phải không? Ừ. Nhìn miếng bánh gato tô kem rất đẹp trên tay, Cần Chi cảm thấy thật thần kỳ. Không biết Tiêu không diễn lấy đâu ra dụng cụ và nguyên liệu làm bánh ở cái vùng núi hoang sơ này. Cô đương nhiên không thể phụ lòng anh ta mà chỉ có thể từ chối thím tôn. Ăn xong miếng bánh, hai người lập tức xuất phát cả khu vực rộng lớn vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng mới có một hai người dân làng đi qua. Ứng hàn thời do Cẩn Chi lặng lẽ đi xuyên qua ruộng bậc thang, qua cánh rừng xuống chân núi. Họ nhanh chóng đến con suối nơi Cẩn Chi bị ngã hôm qua. Buổi trưa mặt trời chiếu xuống dòng suối chảy xiết tạo thành tia sáng vàng lấp lánh. Ứng hàn thời thong thả bước xuống nước, tiếp tục bước đi. Khoan đã, Cẩn Chi lên tiếng. Ứng hàn thời dừng lại, ngoài đầu về phía cô. Cần Chi nhanh chóng bước xuống, nắm lấy cánh tay anh. dẫn tôi qua suối với. Ứng hàn thời quay mặt đi chỗ khác. Được. Cần Chi lập tức liếc qua gương mặt anh. Ồ, lần này anh không đỏ mặt nữa, chắc đã được tôi luyện quen rồi. Hai người cứ thế băng qua dòng suối. Ứng hàn thời đi tương đối chậm. Cẩn Chi còn có thời gian ngắm những con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng bên dưới. Đột nhiên ứng hàng thời, xoay tay, nắm lấy bàn tay cần chi. Cô lên ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy gáy anh. Anh không lên tiếng, vẫn tiếp tục bước đi, lòng bàn tay mềm mại và mát lạnh, càng siết chặt hơn. Cần chi đột nhiên có cảm giác, thời gian trôi đi sao mà chậm thế, chậm đến mức khiến lòng dạ cô dối bời. Cô vô thức lên tiếng. Chúng ta đi nhanh một chút được không? Được. Thế là hai người tăng tốc nhanh chóng vượt qua con suối Cuối cùng đến một khu rừng Cần Chi liền nhìn thấy chiếc xe việt dã Và một thân hình cao lớn Mặc áo khoác dài kín mít Đang quay lưng về phía bọn họ cẩn Chi không nhịn được cười Cô giòn rén đi đến vỗ vai anh ta Tiểu trôn Tiểu không diễn giật mình Lập tức quay người ôm chẹt lấy cô Miệng ngoác đến tận mang tay Tiểu Chi cuối cùng cô cũng đến rồi cánh tay kim loại của anh chàng người máy siết chặt đến mức khiến cẩn chi đau nhói nhưng cô vẫn ra đầu anh ta ngoan đường cổ vũ tiêu khung diễn lại cọ cọ vào người cô ứng hàn thời đứng bên cạnh nhìn hai người không nói một lời các anh đến đây để tìm người ngoài hành tinh à cẩn chi ngồi trên tấm thảm bên trái là ứng hàn thời bên phải là tiêu khung diễn Trước mặt họ bày đầy, đầy bánh ngọt và đồ ăn vật, thậm chí có cả trà nóng và đồ uống có ca. Tất cả đều do tiêu khung diễn chuẩn bị sẵn từ nhà. Đúng vậy, ứng hàn thời gật đầu. Các anh đã có manh mối gì chưa? Tôi đã có một số suy đoán, anh đáp. Tiêu khung diễn xen ngang. Tiểu chi, chúng ta đã chuẩn bị thiết bị bức xạ năng lượng, ngày mai đặt trong phạm vi tìm kiếm. Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao của quân đội, năng lượng tương đối yếu, nên dù không cảm nhận thấy, nhưng đối phương cũng sẽ bị bức xạ tác động, thấy khó chịu trong người, hắn sẽ hiện thân cũng không biết chừng. Tùy không biết thiết bị năng lượng bức xạ là cái gì, nhưng Cẩn Tri cũng hiểu đại khái ý của anh ta. Có thể gặp người ngoài hành tinh khác ư? Cẩn Tri chợt nảy ra một ý định, liền quay sang ứng hẳn thời. Tôi có thể đi cùng các anh không? ánh nắng xuyên qua kẽ lá xuống khiến đôi mắt cô lấp lánh. Dù tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt cô vẫn lộ vẻ mong chờ. Được, anh đáp. Cẩn Chi nở nụ cười dạng dỡ, tiêu không diễn há hốc mồm vì kinh ngạc. Từ trước đến nay, ứng hành thời luôn hành động một mình. Tại sao lần này lại dẫn theo cô gái trái đất Nó sức chiến đấu bằng không này? Tựa hồ phát giác ra sự nghi hoặc của anh ta, ứng hành thời nói tiếp. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Vâng, Tiêu Khung Diễn đáp. Được Boss bảo vệ, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng sao anh ta lại có cảm giác có chỗ nào đó không đúng nhỉ? Lại có dịp gặp người ngoài hành tinh, cần chi vô cùng phấn khởi. Cô hỏi ứng hàn thời. Người ngoài hành tinh sẽ có dáng về thế nào, giống anh hay là Tiểu Trôn? Ứng hàn thời còn chưa lên tiếng, Tiêu Khung Diễn đã cướp lời... Hắn có thể là bất cứ hình dạng nào. Cẩn trí sừng sốt, nghe anh ta nói tiếp. Thật ra, trên trái đất tồn tại rất nhiều người ngoài hành tinh thuộc các trùng tàu khác nhau. Bọn họ có thể là nhân loại như các cô, cũng có thể là người máy, một con cá, một hòn đá hay một cái cây, thậm chí chỉ là một đám sương mù. Cẩn Chi ngây ra vài giây, cô dõi mắt về sừng cây rậm rạp ở phía trước, rồi ngẩng đầu nhìn đàn chim bay trên bầu trời. Trong lòng cô đột nhiên có chút sợ hãi và lẫn mong chờ. Chương ba tư, tôi quá xúc động. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống. Cẩn Chi đứng dậy, tôi phải về đây, muộn nữa mọi người ở nhà sẽ lo lắng. Ứng hàn thời cũng đứng lên, tiêu khung diễn lập thức mở miệng. Tôi cũng muốn đi tiễn cô. Bởi vì có anh chàng người máy, nên đoạn đường về náo nhiệt hơn nhiều. Anh ta sai bước dài, vừa đi vừa liến thắng trò chuyện với Cần Chi. Còn ứng hàn thời đi sau hai người. Gặp đoạn gặp gành, tiêu khung diễn liền nắm tay cô. Để tôi giáp cho. Cần Chi bị anh ta chọc cười mấy lần. Khi vô tình mảnh lại, cô lần bắt gặp ứng hàn thời đang nhìn mình chăm chú. Tuy vẻ mặt anh vẫn ôn hòa như thường lệ, nhưng cô có cảm giác tự dưng anh trầm lặng một cách lạ thường. Ba người nhanh chóng đi đến con suối hồi sáng, tiêu khung diễn buông tay cẩn Chi hớn hở chạy tới đạp nước bì bõm. Cần Chi mỉm cười nhìn theo anh ta. Đúng lúc này, ứng hành thời chàng nói chàng rằng nắm trọn tay cô trong lòng bàn tay mình. cẩn Chi, để tôi dắt em qua suối. Vâng. Gương mặt anh thấp thoáng nụ cười, bàn tay dường như siết chặt hơn một chút, trái tim cẩn Chi bất giác loạn nhịp. Đang nghịch nước, Bông Dương phát hiện hai người nắm tay chuẩn bị qua suối, tiêu khùng diễn liền chạy tới, trong mắt đỏ của anh ta đảo như con người. Sau đó, anh ta đột nhiên khom lưng trước cẩn Chi. Tiểu Chi, tôi cỗng cô đi qua sẽ càng an toàn và đáng tin cậy hơn. Cần Chi mỉm cười. Để người máy cõng ư, đây là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị đấy chứ." Vừa định rút khỏi tay Ứng Ngàn Thời, cô liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh. "Lưng chú rất cứng, sẽ làm cô ấy đau đấy." Nhắc tới điều này, Tiêu Hung Diễn không khỏi hụt hẫng. "Chú quay về đi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà." Ứng Ngàn Thời nói tiếp. Tiêu Hung Diễn đương nhiên là không muốn, cẩn chi lên tiếng. Nơi này gần thôn làng, anh nên quay về xe ô tô để tránh bị người dân bắt gặp. Họ đã nói vậy, tiêu khung xuyên đành gật đầu, nhanh chóng rời đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh trong giây lát, vừa định dụng ứng hẳn thời đi mau, cần chi trời phát hiện gương mặt anh ửng đỏ. Trong lúc cô còn bù mờ, anh đã buông tay cô, quay người, cúi lưng thấp xuống. Cần chi, để tôi cõng em, anh nói nhỏ. Cẩn Chi định bảo không cần, nhưng ánh mắt bớt sát dừng lại ở bờ vai và tấm lưng rộng của anh. Chung anh bây giờ chẳng khác nào một cậu thanh niên bình thường, có lẽ chưa từng cộng ai bao giờ, nên anh chống hai tay xuống đất, tư thế như vận động viên chuẩn bị tham gia cuộc thi chạy vậy. Cần Chi cười tưởng tìm, trong lòng cô đột nhiên dội lên cảm giác phức tạp, một chút nôn nóng, một chút mềm mại. Một chút mê hoặc và bất an đan xen, não bộ tự như vang lên âm thanh. Không sao đâu, ứng Hàn thời là người tốt, trong tình huống này, dù là ai đi chăng nữa, anh ấy cũng đều cóng cả. Hơn nữa, anh dịu dàng nhã nhãn như vậy, cô thật sự không nỡ từ chối. Thế là cần chi leo lên lưng người đàn ông, sau đó vỗ vai anh... đi thôi. Ứng hẳn thời vẫn bất động, vài giây sau anh mới phản ứng. Đứng thẳng người, đôi tay của anh cũng tự động đưa sang hai bên, nắm lấy đùi cô. Hai má Cẩn chi nóng san, ứng hàng thời im lặng, di chuyển từng bước về phía trước. Lúc này trời đã tối, không khí mát lạnh, trong khi lưng anh lại rất ấm áp. Cẩn chi cúi đầu, liền nhìn thấy gương mặt nghiêng và vành tai hơi đỏ của anh. Trái tim cô vô cớ đập loạn xạ trong lòng ngực. Rõ ràng ngón tay anh chỉ chạm nhẹ vào làn da dưới chân cô, vậy mà cần chi cảm thấy bầu không khí trở nên khôn nóng và toát ra mùi nguy hiểm. Tự như có điều gì đó bắt đầu trở nên không rõ ràng, khó có thể đoán trước. Đúng lúc này, cần chi bỗng nhiên bắt gặp đôi tay nhọn dựng đứng khỏi mái tóc, cách cô chưa đến 10cm. Chốn ngược đặc hình thế. Cô cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy cái đuôi dài đang nguyên mẩy sau lưng ứng hàn thời, còn anh vẫn dõi mắt về phía trước, dường như không hề phát giác. Cẩn tri quyết định chọn cái đuôi, cô từ từ thò tay ra đằng sau rồi nhanh chóng tóm lấy nó. Ứng hàn thời cứng đờ người, toàn thân bất động ngay tức khắc. Cẩn tri không để ý đến phản ứng của anh bởi cô đã dồn toàn bộ sự chú ý vào tay mình. Cái đuôi vô cùng mượt mà mềm mại như một giải lụa thượng đẳng. Vào thời khắc rụt lấy, cô cảm thấy nó trượt xuống như muốn thoát ra, tuy nhiên Cẩn Chi nắm chặt, không cho nó nhúc nhích. Ứng hàn thời từ từ quay đầu, gương mặt trắng trẻo của anh đỏ lựng ánh mắt chưa đựng biết bao cảm xúc, tựa như khó chịu, cũng rất mâu thuẫn, đồng thời có chút xúc động. Cẩn trì hơi ngây ra, nhưng vẫn nắm chặt cái đuôi. Là anh tự nguyện cõng tôi đấy. Ứng hàn thời nhìn cô đam đam một lúc, rồi ngoảnh mặt sang một bên. Cẩn chi, mau thả tay ra đi. Anh cất giọng hơi khàn khàn. Cẩn chi liền buông tay, cái đuôi lập tức quăng sang bên kia, tránh cô càng xa càng tốt. Ứng hàn thời cúi đầu tiếp tục bước đi. Tôi xin lỗi, Cẩn chi nói nhỏ. Không có gì, tôi chỉ... Anh ngập ngừng mãi vẫn không thốt nên lời. Đi một đoạn, cái đuôi cứ như mắc tật hay quên, lại từ từ di chuyển về gần Cần Chi, đung đà đung đưa, còn có vẻ vui hơn trước đó. Cần Chi nằm trên lưng người đàn ông, yên lặng dõi theo nó, khuấy miệng cô tủm tìm, dù vẫn muốn sờ, nhưng cô không nỡ bắt nạt nó, không nỡ bắt nạt anh. Đi qua con suối và rừng cây là có thể nhìn thấy đồng ruộng và ngôi trường ở phía xa. Ứng hàn thời vẫn cõng Cẩn chi, nhưng cái đuôi và đôi tai nhọn của anh đã biến mất. Khi anh đến trường học, cô mới sực tỉnh. Đã qua con suối từ lâu rồi, sao cô vẫn còn ở trên lưng anh? Cẩn chi lập tức vỗ vai Ứng hàn thời. Anh mau thả tôi xuống đi. Ứng hàn thời không có phản ứng. Kể từ lúc bị cô túm đuôi, anh im lặng suốt quãng đường. Bây giờ anh mới lên tiếng. Đã đến đây rồi, để tôi cõng em về chỗ nghỉ. Cẩn Chi còn chưa mở miệng, bên trên bỗng vang lên tiếng huýt sáo. Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy Nhất sơ Hồng và Cố Tế Sinh đang tựa vào lan can trên tầng hai, chăm chú quan sát họ. Tiếng sáo phát ra từ miệng Cố Tế Sinh. Chương 35. Ánh trăng xìu dịu, đồng ruộng tĩnh lặng, một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa thơm ngát. Cẩn Chi và bốn người đàn ông ngồi quanh bàn cùng uống trà. Vừa rồi cô tế sinh mời cô lên chơi, cô còn tưởng ứng hàn thời sẽ từ chối, bởi tiêu không dễ nói, từ trước đến nay anh luôn một thân một mình, thậm chí mấy năm qua cũng ít tiếp xúc với người trái đất. Thực tế chứng minh, phương thức giao tiếp của đàn ông luôn đơn giản hơn phụ nữ tưởng, cũng không bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý. Nhâm sư hỏng tính cách đàn ông đối xử với ai cũng vô tư, còn trang sung có thể bỏ qua. Cô tế sinh tuy hơi đàn bà, nhưng thái độ đường hoàng, khiêm nhượng của ứng hàn thời, anh ta không thể bắt bẻ. Vì vậy, bốn người vừa uống trà vừa trò chuyện, bầu không khí tương đối thoải mái. Nhâm sư hỏng hỏi ứng hàn thời, anh đến đây du lịch à? Không phải. Mọi người đều nhìn anh, cần chi không đoán được anh định trả lời thế nào. Tôi có hứng thú với những hiện tượng siêu nhiên, nghe nói nơi này, tồn tại truyền thuyết về ma quỷ, nên tôi đến tìm hiểu. Ứng hàng thời từ tốn đáp. Chàng sụng nghe rất nhập tâm, nhâm sơ hồng thì hơi kinh ngạc, còn cô tế sinh thì phỉ cười. Không phải đây chứ, anh cũng tin những chuyện này sao? cẩn chi lạng thinh, bởi cô biết lời nói của ứng hàng thời cũng có phần chính xác, không ngờ anh lại thành cực như vậy. Nhâm sơ hồng lên tiếng. Chúng tôi sống ở đây mấy năm, cũng chưa nghe nói có ma bao giờ. Điều anh nghe được đều là câu chuyện lưu truyền từ rất lâu rồi. Ứng hàn thời mỉm cười, không định giải thích nhiều. Cần Chi chuyển đề tài. Ngày mai tôi lên núi cùng anh ấy, các anh không cần lo lắng đâu. Trang sung lập tức tiếp lời. Chi, tôi cũng muốn đi. Cần Chi lướt anh ta một cái, rồi quay sang ứng hàn thời. Anh trầm ngâm, tựa như đang cân nhắc xem nên từ chối thế nào. Kết quả, nhấp sư hồng cất giọng nghiêm túc. Tôi sẽ đi cùng các bạn, đám hắc Long còn chưa bị bắt, nhỡ xảy ra chuyện thì cũng có người nọ người kia. Ứng hàn thời khẽ nhớ mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu gặp bọn chúng, tôi sẽ giúp anh xử lý. Mọi người đều ngây ra khi nghe đến từ xử lý, chỉ có cần chi là đã quen. Cô thẩm nghĩ, nếu cứ tiếp tục đề tài này, ngày mai chắc tất cả mọi người sẽ cùng lên đối mắt. Thế là cô âm thầm kéo gấu áo của ứng hàng thời, xa hiểu anh đừng nói đến nữa. Ứng hàng thời liền đôi mắt về phía cô, Cẩn Tri không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn anh. Anh cất giọng dịu dàng. Cẩn Tri, có chuyện gì mà em kéo áo tôi vậy? Cẩn Tri nghẹn hỏng, cô ngoảnh mặt sang một bên trả lời. Không có gì, ý tôi là muộn như vậy rồi, anh nên về nghỉ sớm để giữ sức cho chuyến đi ngày mai. Ứng hẳn thời cụp mi, khóe mắt thấp thoáng ý cười. Cảm ơn em, tôi về bây giờ đây. Nói xong anh đứng lên nói với mọi người. Tạm biệt. Để tôi tiên anh. Cần Chi lên tiếng. Nhâm sơ hồng gật đầu, cô Tê xinh nửa cười nửa không nhìn bọn họ. Trang sung đột nhiên mở miệng. Anh cao thủ, mấy hôm nay anh ngủ ở đâu thế? Tôi ngủ trên ô tô. Ứng hẳn thời đáp. Mọi người đều ngạc nhiên, Cần Chi cất cao giọng trên ô tô ư anh ngủ kiểu gì thế tôi ngồi ở vị trí tài xế nhìn ra sự quan tâm trong mắt cô anh mỉm cười cẩn chi chuyện nhỏ ấy mà trước kia tôi cũng thường làm vậy trước kia là lúc anh vẫn còn trong quân đội sao cẩn chi cảm thấy không đành lòng cô nói không được đâu anh không thể tiếp tục ngủ trên xe ứng hàn thời hơi ngây xa hai người chạm mắt nhau Cô tế sinh đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói, tối nay bố mẹ tiểu kẹt về nhà, cần chi phải chuyển về trường, chúng tôi đã dọn hai phòng. Nếu không ngại, anh hãy ở cùng cậu Trạch Nam, bảo cậu ta trẻ điện ngủ dưới đất là được. Chuyện nhỏ, Trang Sung lập tức nhận lời. Nhân Sư Hồng đứng lên vỗ vai anh ta, cứ quyết định vậy đi, cần chi nói đúng, chúng tôi không để anh ngủ trên ô tô được. Cảm ơn các vị, quả thực không cần... Ứng hàn thời chưa kịp nói hết câu, Cần Chi đã ngắt lời, anh hãy ở lại đây đi. Cô nhìn vào mắt anh, không được từ chối. Mười phút sau, ứng hàn thời đứng ở một góc ban công, gọi điện cho tiêu khung diễn. Tiểu trôn, bạn của Cần Chi mời tôi và cô ấy ngủ lại trường học, tối nay tôi không về nữa. Tiêu khung diễn đáp, Boss, em cũng muốn đi. Ứng hàn thời nhẫn lại giải thích. Ê e rằng không tiện lắm, chú sẽ dạ bọn họ sợ chết khiếp, chú cứ ở trên ô tô đi, có gì sáng mai tôi sẽ liên lạc, mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch. Mặc dù bình thường dễ tính, nhưng một khi anh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Tiều khung diễn phụng phiếu cúp điện thoại, ngồi thư trong xe một lúc rồi đột nhiên dõi mắt về khu rừng rậm. Boss đã quên tiểu Trôn sợ ma hay sao? Đêm khuya cần chi một mình đứng ngoài hành lang hóng gió, vừa rồi nhân lúc không có ai, cô liền chạy đến phòng của ứng hàn thời, hỏi anh, nhỡi trang sung đòi đi cùng thì tính sao? Ứng hàn thời bình thản đáp. Không sao, nếu phát hiện ra tung tích của đối phương, tôi sẽ một mình đi xử lý. Ngừng vài giây anh hỏi, nếu gặp phải tình huống bác nác sĩ, tôi có thể đánh ngất bọn họ không? Có thể. Sau đó hai người lặng thinh. Trượt như tới gương mặt đỏ lựng, chứa đầy cảm xúc phức tạp của anh lúc bị cô nắm đuôi, hai má Cần Chi bớt rác nóng gian, thế là cô nhanh chóng rời đi. Đứng một lúc, cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Nhâm Sư Hồng đi đến bên cạnh, cùng cô ngắm bầu trời. Tế sinh đã chuẩn bị nước và lương khô cho ngày mai rồi, anh nói. Cần Chi mỉm cười. Anh nói đúng, anh ấy đúng là khẩu xà tâm Phật. Nhâm Sư Hồng cũng cười. Tựa như nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt anh trở nên xa xăm. Thật ra tế sinh tốt nghiệp từ trường xịn hơn tôi, gia thấy cũng tốt, cậu ấy có thể kiên trì ở nơi này, càng khó hơn tôi ấy chứ. Cần chi gật đầu, các anh đều là người tốt. Hai người yên lặng một lát, cần chi dõi mắt về phía xa. Cô trượt nhớ đến tiết lộ của tiêu khung diễn, rằng người ngoài hành tinh có thể là con người, động vật hay là thực vật. Điều đó có nghĩa là người ngoài hành tinh cũng có khả năng là một người dân bình thường sống ở nơi này, giống như nhếp sư hồng hay cô tế sinh. Sư hồng, bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng hy vọng các anh bình an vô sự. Cô lên tiếng. Tôi cũng mong em an lành. Một lúc sau anh lại mở miệng. "Cẩn Chi, hồi nãy tôi thấy ứng hẳn tới cõng em về, hôm trước tôi đề nghị cõng, sao em lại từ chối?" Cẩn Chi ngoảnh đầu, bắt gặp ánh mắt điềm tính của anh, im lặng vài giây cô đáp. "Bởi vì hai trường hợp không giống nhau, tuy em quen anh ấy chưa bao lâu, nhưng anh ấy từng cứu mạng em vài lần, anh ấy là người tốt, hay giúp đỡ người khác." nói thật vì cứu em anh ấy đã từng ôm em còn dùng thân thể bảo vệ em hôm nay gặp đoạn đường khó đi nên em mới để anh ấy cõng mà không một chút ngại ngần ngữ khí của cô rất bình thản tự như đây là chuyện hợp lý và tự nhiên nhâm sư hồng để ý thấy gò má cô ửng hồng có lẽ ngay bản thân cô cũng không phát giác điều này như một tảng đá đè nặng xuống lòng anh anh trầm ngâm một lúc cuối cùng thở dài miệng nở nụ cười gượng gạo hóa ra là vậy em yên tâm đi ngày mai lên núi bọn tôi sẽ bảo vệ em cẩn chi mỉm cười cảm ơn anh nhiều ứng hàn thời nằm trên chiếc giường nhỏ hai tay gối đầu trang xung nằm dưới đất đang ngáy khò khò từ lâu anh nghe thấy tiếng cẩn chi đẩy cửa phòng kế bên đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường Hình như cô còn lăn đi lăn lại hai vòng, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra cái chân bị cô đạp lung tung. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Ứng hàn thời hơi đỏ mặt, không phải là anh cố tình nghe trộm, mà là cách âm của tòa nhà này quá kém. Trong đầu anh vang lên câu nói vừa rồi của cô. Anh ấy là người tốt. Anh ấy từng ôm em, còn dùng thân thể bảo vệ em. Em để anh ấy cõng, mà không một chút ngại ngần.